mời mọi người đã quay trở lại với audiobook xuyên việt và mình sẽ cùng với các bạn quay trở lại với công tử điên khùng các bạn nhé ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là trong quá trình lâm vân của chúng ta đi trả thù cái nhóm sát thủ gọi là hắc thủ băng đao thì lâm vân cũng có cái tính toán rõ ràng cho mình đấy là hắn lần theo cái di chỉ mà lý g i a đã cho hắn đầu mối để muốn tìm linh thạch tu luyện tới hai sao rồi mới đi trả thù tuy nhiên trong quá trình này thì lâm vân lại bất ngờ tìm được người mẹ và bà ngoại của hàn vũ tích Là bị bố của hàn vũ tích đuổi ra khỏi nhà từ lâu và họ thì lại cho rằng là vũ tích đã chết tuy nhiên thì cô nàng vẫn còn sống vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay đánh lén để xem lâm vân trong quá trình đi tìm linh thạch có gặp phải vấn đề gì hay không mẹ của hàn vũ tích nhìn những đồ vật này lại lau nước mắt trong lòng rất là kích động bà kích động không phải vì lâm vân mua nhiều thứ cho mình nhiều thứ cho mình mà là vì lâm vân rất biết quan tâm tới người khác chứng tỏ là hắn đối xử với con gái mình không kém chút nào số khổ của vũ tích cuối cùng cũng có một chỗ tốt để nương tựa lúc này người trong thôn tới vây xem không ít trải qua sự giới thiệu của người phụ nữ trung niên mọi người cũng biết con rể của nhà ninh nhụy tới là một người vừa đẹp trai lại vừa có tiền sau khi vận chuyển xong đồ đạc và sửa cửa vài phụ nữ nhiệt tâm đều tới giúp đỡ để sắp xếp đồ vật trong nhà khiến ngôi nhà của ninh nhụy lần đầu tiên náo nhiệt như vậy bà của vũ tích lại càng cao hứng đến cười không dứt miệng lúc ăn cơm lâm vân thấy nhiều thức ăn như vậy cũng biết là cô hàn muốn chiêu đãi mình hắn không khách khí ăn liền vài bát sau khi cơm nước xong lâm vân r i như vô ý cùng bà ngại hàn huyên về chuyện ở phổ hà bà ngoại giống như có chút phát giác liền lo lắng dặn dò cháu lâm ngàn vạn lần đừng có tới thập bát lý trang kia cháu biết rồi bà ngoại không cần phải lo lắng cháu muốn đi ra đây có chút việc vài ngày nữa cháu sẽ dẫn hai người tới yến kinh lâm vân thấy là đã là buổi chiều liền đứng lên nói lâm vũ tích có điện thoại hay không mẹ muốn gọi cho con bé mẹ vợ vẫn luôn nhớ tới vũ tích lâm vân đành phải nói điện thoại của con hết pin rồi mẹ dù sao mấy ngày nữa con sẽ mang mẹ và bà ngoại tới yến kinh hiện tại con còn chút việc cần làm đã sở dĩ lâm vân không gọi điện thoại là bởi vì hắn sợ vũ tích nhịn không được lo lắng muốn chạy tới mà nếu cô nàng tới đây thì cũng muốn biết là mình tới một nơi nguy hiểm như thập bát lý trang với tính cách của nàng nhất định sẽ không để cho mình một mình tới đó hoặc là muốn đi chung nếu là như vậy thì mình sẽ phải chiếu cố cho nàng không thuận tiện làm việc mình đi vào đó nhiều nhất chỉ hai ngày thôi mẹ con họ đã cách xa nhau hàng chục năm rồi muộn thêm vài ngày thì cũng không sao vì linh thạch để tu luyện về sau lâm vân nhất định phải đi thập bát lý trang chỉ cần có một chút hy vọng thì lâm vân cũng không muốn buông tha theo như lời bà ngoại thì thập bát lý trang là một nơi quỷ dị không nói tới truyền thuyết vài chục năm trước cho dù hiện tại chỉ cần người nào tới gần thập bát lý trang cũng sẽ tự nhiên đổ bệnh đổ bệnh này có lẽ do bọn họ gặp phải cái gì đó kinh hãi mới khiến tinh thần hoảng hốt về ma quỷ gì đó thì có chút mê tín nhưng về việc lại gần rồi bị kinh hãi thì lâm vân tuyệt đối tin tưởng nơi đó chắc là có vật gì đó mới có thể gây ra ảnh hưởng như vậy nhưng lâm vân không quan tâm hắn cũng không muốn điều tra điều hắn quan tâm là nơi đó có linh thạch hay không mà thôi chuyện tương tự như vậy lâm vân đã gặp một lần ở tháp tây hà rồi nhưng đó là do một tên bịt mặt không biết là tu luyện loại tà thuật nào mà lúc này đây không biết có phải do một tên tu luyện tả công nào khác tác quái hay không nhưng cho dù là tu luyện tả công thì cũng không thể kéo dài tới mấy chục năm như vậy lâm vân không lo lắng những điều này mà hắn lo lắng nhất chính là không biết nếu như nơi đó có linh thạch v ậ y thì có bị người khác lấy mất đi hay không chừng năm mươi dặm đường đối với lâm vân mà nói thực sự là rất đơn giản lâm vân càng đến gần thập bát lý trang thì càng cảm thấy người qua lại ít đi cuối cùng gần như là không còn ai khi nhìn thấy từng vòng thanh sắt làm rào chắn thật dài lâm vân biết là đã đến thập bát lý trang rồi không ngờ chính quyền lại dùng sắt để rào nơi này lại khi lâm vân đến nơi này thì trời vẫn còn sớm nhưng khi bước vào trong đó rõ ràng lại thấy bầu không khí u ám giống như ở nơi này không có sức sống vậy bốn chung quanh là cỏ khô và những nấm mổ hoang vu xem ra bà già nói nơi này từng là nơi quy hoạch mộ địa quả nhiên không sai lâm vân đi xuyên qua hàng rào sắt ngăn cách đi vào nơi gọi là thập bát lý trang này dựa theo miêu tả của bà ngoại phổ hà hẳn là nằm sâu ở bên trong khiến lâm vân kỳ quái là đây lại không có một bóng người nào mà ngay cả ếch rắn côn trùng thậm chí là chim chóc cũng rất ít nhìn thấy không ngờ lại còn có một nơi như thế này tại sao thì ra khỏi phạm vi này lại không có bất kỳ chuyện gì xảy ra ở trong quả hoang khắp nơi đều là xương khô của g i ã thú thậm chí thỉnh thoảng còn nhìn thấy h à i cốt của con người một d ò n g nói rên rỉ yếu ớt chuyển đến trong thập bát lý trang yên tĩnh này lâm vân nghe thấy rõ ràng hắn không chút do dự lao nhanh về phía đó một nam tử khôi ngô nằm dưới chân bức tường đổ tay ôm chặt lấy ngực sắc mặt như c h o tàn hai mắt không còn chút sức sống nào lâm vân vừa nhìn thì biết người này đã không còn sinh cơ nữa sinh cơ không ngờ lại có chuyện hút đi sinh cơ của người ta cho dù là đại lục thiên hồng thì các loại tu luyện pháp quyết có tầng tầng lớp lớp nhưng cũng không có nghe nói qua có công pháp đi hút sinh cơ của người nhưng người đàn ông trước mắt này đã cạn sạch sinh cơ nếu không phải bị hút thì lẽ nào còn có nguyên nhân khác s a o người đàn ông này trong tích tắc nhìn thấy lâm vân thì h á miệng muốn nói gì đó nhưng chưa nói được gì thì đã ngoẹo đầu ngã xuống chết tốt lâm vân nhìn bốn phía chung quanh khắp nơi đều là những bức tường đổ nát xem ra nơi này hẳn từng là một cái sơn thôn nhỏ về phần có phải là phổ hà hay không lâm vân không dám khẳng định nếu là phổ hà dựa theo lý mà nói thì là di chỉ của cái đạo quan kia hẳn phải nằm ở đây lâm vân tìm rất lâu ở khu vực chung quanh nhưng lại không phát hiện bất kỳ một di chỉ của đạo quan nào lúc này thì sắc trời đã chuyển dần về tối ban đầu nơi này còn sáng lâm vân đã cảm thấy nó rất âm u bây giờ lại càng cảm thấy u ám hơn đột nhiên vân, lâm vân dùng mình dường như có thứ gì đó muốn thoát thể mà ra cảm thấy cả người uể oải hắn nhanh chóng vận chuyển tinh lực cảm giác không thoải mái này cũng liền biến mất lâm vân nhướng mày cái này rõ ràng không phải là nguyên nhân khác cũng không phải là ảo giác mà khẳng định có người ám toán mình người này có thể ra tay với mình không một tiếng động xem ra không phải là kẻ đầu đường xó chợ lẽ nào là cổ võ đã tu luyện đến cực hạn hoặc là một tu chân giả giống như mình cho dù lúc trước người bịt mặt mà mình gặp ở tháp tây hà khi đánh lén cũng phải sử dụng một thứ hữu hình cái loại công phu vô thanh vô tức để đánh lén người này rốt cuộc là công phu gì chỉ ít thì bản thân mình không thuộc về dạng công phu này bản thân mình tu luyện đã bao năm đối với các loại c ô n g pháp tu luyện cũng có sự hiện tại lâm vân cuối cùng cũng hiểu ra nguyên nhân gây tử vong của người đàn ông vừa rồi hóa ra thực sự có người hấp thu sinh cơ của anh ta ra đầu lâm vân run lên thật không ngờ lại có loại công pháp đi hấp thu sinh cơ của người ta như vậy thật là lợi hại và cũng quá bá đạo lẽ nào người này cũng là dân tu chân hoặc là một pháp môn tu luyện còn cao hơn cả tu chân mà mình không biết vô luận thế nào muốn hắn rời khỏi ngay bây giờ thì hắn tuyệt đối không muốn bất luận là người như thế nào nhưng nếu như đã hút mình hai lần mà không làm gì được thì nói rõ người này vẫn có thể chống lại xem ra chuyện ở đây có linh thạch là sự thật lâm vân làm sao có thể rời đi cho dù mình không phải đối thủ của người này thì lâm vân cũng muốn thử vạn nhất đánh không lại thì chạy cơ duyên đang nằm ngay trước mắt muốn hắn đến thử cũng không dám thử mà đ ã rời đi thì lâm vân lại cảm thấy không cam lòng may mà mình không dắt vũ tích tới đây ở đây quá nguy hiểm mặc dù không nhìn thấy cái thằng cha đánh lén nhưng lâm vân cũng hiểu được người ở đây tại sao luôn cứ đến đây lại xuất hiện các loại bệnh trạng hắn cũng hiểu ra mấy chục năm trước mười mấy cái thôn trang xung quanh đều biến mất xem ra sinh cơ của những người đã chết ở đây đều bị cả vừa ra tay với mình hút cạn còn có một bộ phận người bị hút đi một phần sinh cơ đến khi ra ngoài thì hoảng hốt thế nhưng dựa theo cách nói của bà ngoại thì nơi này nhiều nhất chỉ hấp thu trong phạm vi thập bát lý mà thôi vượt qua k h ỏ i phạm vi này thì phòng chừng người kia cũng không hấp thu được một tà công thật lợi hại và cũng quá bá đạo có thể biến sinh cơ của người khác thành của mình để tiến hành tu luyện không ngờ còn có loại người này tồn tại chuyện này chẳng có chút liên quan gì đến lâm vân hắn cũng không phải là chúa cứu thế đi làm chuyện tốt mà không lưu danh thế nhưng nếu đề cập đến vấn đề linh thạch thì cho dù người này tốt cỡ nào lâm vân cũng muốn đến hỏi xem mình có mượn được linh thạch hay không cái này thực tại đối với hắn là quá mức quan trọng lâm vân cảm thấy càng đi về phía đông thì cảm giác cướp lấy sinh cơ trong cơ thể càng mãnh liệt nhưng lại không dừng lại mà đi về phía có cảm giác mãnh liệt đó đồng thời tinh lực vận chuyển chỉ khiến cho loại cảm giác này không tồn tại nhưng tuyệt đối không để cho nó xâm nhập vào tinh thần đột nhiên loại cảm giác này biến mất không một chút dấu vết làm lâm vân sững sờ trong lòng tự nhủ là chuyện gì xảy ra tại sao đột nhiên lại biến mất rồi chẳng lẽ sinh cơ của mình không mạnh s a o lẽ ra thì tâm hồn và sinh cơ của mình phải mạnh hơn những người bình thường kia không biết bao nhiêu lần mới chính là một đối tượng mà kẻ kia cần thiết chứ tại sao lại không tiến hành ám toán mình nữa như vậy mình ngược lại không dễ dàng tiếp cận với phương vị của đối phương tuy nhiên dựa theo phương hướng dần mạnh lên vừa rồi thì mình ă c hẳn là phán đoán đúng phương hướng bên này lâm vân cẩn thận tìm kiếm về hướng đó tuy rằng trời đã tối nhưng ở đây lại không có cây cối lốn nào che khuất tầm mắt ở vùng hoang dã này lâm vân dựa vào mục quang siêu cường của mình nhìn một cách rõ ràng một bức tường nhỏ dưới chân gây nên sự chú ý cho lâm vân có một cái tượng đá trông như đã có từ rất lâu rất có khả năng là tượng bồ tát mà dân chúng trong thôn thờ phụng ở trong quan đạo nếu ở đây nhìn thấy tượng đá vậy thì di chỉ trước đây của đạo quan sẽ gần thôi nói rõ là nơi mình tìm kiếm không sai chút nào lâm vân thấy sắp tìm được đạo quan tâm tình càng thêm kích động tiếp tục tìm kiếm chung quanh quả nhiên hắn tìm thấy một cái hương đài đã cũ nát không còn hình dạng mười mấy viên gạch xanh đã không còn nhìn rõ được màu sắc xem ra đạo quan là ở ngay đây lâm vân lập tức sử dụng lửa tím để đốt đi toàn bộ cỏ khô chung quanh quả nhiên rất nhanh hắn đã thay đổi chủ ý đó là lấy ra một cái bật lửa đúng lúc lâm vân châm lửa để đốt toàn bộ c ỏ khô quanh đó đột nhiên tâm thần quặn lên một cơn đau bật lửa rơi xuống đất lâm vân trong lòng tự nhủ là không ổn người không lộ mặt kia dường như đã nhìn thấy rõ động tác của mình không ngờ nhất cử nhất động của mình đều bị theo dõi không kịp đi quản chuyện khác lâm vân bộc phát ra tinh vân vận hành một cái chu thiên ép toàn toàn khí tức âm lãnh đột nhiên xâm thực vào cơ thể này ra khỏi người rồi dùng tinh lực để tiêu trừ vốn lâm vân định sử dụng tinh h ỏ a để thiêu hủy là thích hợp nhưng ở nơi này mình rõ ràng còn đang bị người ta theo dõi nếu như không để lại một chút thủ đoạn bảo vệ tính mạng thì mọi thứ của mình đang bị cả theo dõi kia biết hết như vậy thì cực kỳ bất ổn lâm vân hiện tại đã khẳng định người này tuyệt đối không phải là người có cổ võ thế gia gì đó hoặc là tu luyện giả tu luyện cổ võ truyền thừa đối với cổ võ ở đây lâm vân biết nó tuyệt đối không thể tu luyện tới cái cảnh giới vô hình có thể theo dõi người khác như vậy nói thế thì người đây ám toán và người theo dõi mình thậm chí khiến cho toàn bộ thập bát lý trở thành đồng hoang đều là do một người trong lúc vô hình theo dõi hay là có người khác hỗ trợ để làm cùng dùng cái gì mới có thể làm cho mình không được nhìn thấy gã còn gã lại có thể nắm giữ hành tung của mình đây thần thức ngoài thần thức ra l â m v â n quả thực không nghĩ ra ở đây thứ gì có thể theo dõi được mình mà còn có thể tập kích mình nữa nếu nói là camera thì đúng là nực cười cho dù người này dùng camera để giám sát mình cũng tuyệt đối không thể tiến hành đánh lén được còn người có thần thức ư ngoài tu chân giả ra còn có thể là ai nữa không chỉ là tu chân giả mà còn là tu chân giả có cấp bậc tu luyện không hề thấp theo như lâm vân được biết thì tu chân giả phải luyện đến c h ú t cơ kỳ mới có thần thức được còn tu luyện giả c h ỉ ít phải sau khi có chút thành tiệu mới có thể xuất hiện mà đại lục thiên hồng thì người có thần thức ít càng thêm ít chỉ có người cực kỳ cá biệt mới có thể xuất hiện thần thức ở trong luyện khí kỳ nếu một người đang ở trúc cơ kỳ thì lâm vân khẳng định mình không phải là đối thủ không ngờ đến đây lại gặp một người xuất hiện thần thức rồi đ â y rốt cuộc là chuyện gì đây tụ tinh tu tinh cũng có thể sinh ra thần thức nhưng đối với tu tinh thì nên nói là tinh thức thì đúng hơn kỳ thực nó cũng không khác gì thần thức cả nhưng mà người tu tinh vốn đã ít còn nữa một số ít người tu tinh muốn tu luyện ra t i n h thức gần như là không thể bình thường dựa theo phạm vi của tu tinh cần có thì tu luyện tới ba sao là có thể sinh ra tinh thức chỉ có điều cực kỳ ít người có thể cấp bậc ba sao mà sinh ra tinh thức được lâm vân trước đây khi tu tinh đã sinh ra tinh thức vào thời điểm ba sao được vinh dự là một thiên tài của tu tinh nhưng cho dù thiên tài như vậy cũng không thể qua được cửa ải năm s a o lâm vân có chút do dự người này không ngờ lại là một cao thủ trúc cơ kỳ đã có thần thức mình tiến lên mà đối kháng với kẻ nào Đi đi tìm cái chết. tuy nhiên nghĩ lại lâm vân rất nhanh phản ứng nếu như người này là một cao thủ trúc cơ kỳ muốn xông ra giết mình thì quá đơn giản phải biết rằng toàn bộ đại lục thiên hồng ngày nay đều là người tu luyện nhưng tu luyện giả muốn đến được trúc cơ thì lại hiếm như lông phượng sừng lân nếu không thì cũng sẽ không cố gắng để phát triển về mặt khoa học kỹ thuật người này nếu như giết mình thì rất đơn giản vậy thì tại sao không ra mặt mà giết mình lẽ ra thì với sinh cơ mạnh như của mình đối với người này cực kỳ có lợi và khó gặp còn nữa người này có thể hút sinh cơ để chuyển hóa và tu luyện thì gã tại sao không ra mặt rời khỏi nơi này khiến cho lâm vân nghi ngờ nhất chính là vừa rồi khi mình tìm thấy di chỉ của đạo quan thì liền bị tập kích gay gắt mà lúc trước đánh lén một phen về sau không làm gì được mình liền buông tha rõ ràng là muốn mình rút lui thẳng đến thời điểm mình phát hiện di chỉ của đạo quan mới tập kích lần nữa nghĩ tới đây lâm vân liền đưa ra một dự đoán can đảm người này nhất định là bởi vì một nguyên nhân nào đó bị vây nhốt ở đây vậy mình bây giờ có nên đi hay là không lâm vân cuối cùng quyết định vẫn để tới đó xem một chút đã đi đến đây rồi nếu như bởi vì khiếp đảm mà bỏ lỡ một cơ hội tìm kiếm linh thạch thì có lẽ cuộc đời này sẽ không tiến thêm một tấc nào nữa húng hồ nếu người này thực sự là một tu chân giả chúc cơ kỳ bị nhốt thì cho dù mình không đi tìm gã đợi gã thoát khốn cũng sẽ không buông tha cho mình ngay tới đây lâm vân không hề do dự nữa dưới chân dùng sức bước trên mặt đất quả nhiên âm thanh bên dưới là trống rỗng nói rõ nơi này còn có một thiên địa khác tuy lâm vân có thể trực tiếp đào lên nhưng hắn lại sợ động đến cơ quan sẽ khiến mặt đất sụp đổ cho nên vẫn tiếp tục tìm kiếm nếu nơi này là một địa chỉ cũ của quan đạo đạo quan hơn nữa cái tên đánh lén mình lại rất để ý việc mình vào đây thì đã nói rõ cơ quan của cửa vào rất có khả năng chỉ quanh đây thôi lâm vân một bên phòng bị người ở bên dưới đánh lén một bên cẩn thận tìm kiếm chung quanh tìm rất lâu mà không tìm thấy bất kỳ một cơ quan hay cửa vào nào lẽ nào mình phán đoán sai cửa vào không nằm ở đây hay là bị cỏ che lấp lâm vân lần nữa lấy bật lửa ra đốt hết cỏ khô chung quanh đợi sau khi cỏ đã cháy được một quãng lớn lâm vân liền vung tay trưởng phong lập tức cuốn đi cho tàn của cỏ khô bị đốt dị thường cuối cùng đã xuất hiện một khoảng đất rộng tầm hai trượng dưới cái đèn mỏ của lâm vân hiện ra rõ ràng nhưng mà có một chỗ nhỏ rõ ràng là không hề có gốc cỏ nói chính ra chỗ này cỏ dại không mọc được mà cỏ mọc chung quanh đã phủ kín lên chỗ này bây giờ thấy lâm vân đốt sạch toàn bộ cỏ hoang quanh đó lập tức chỗ đó hiện ra lâm vân đi đến cái khoảng không có cỏ mọc lấy ra một cái r ù i sắt khẽ gõ một thanh âm không phải sắt mà giống như sắt chuyển đến không ngờ là một cái khối gì đó na ná như một tấm sắt màu của nó thì lại không khác gì bùn đất chung quanh nếu như không phải chú ý thì thực sự không phân biệt được thử nghĩ một chút đi nếu quanh đê có cỏ lâm vân không đốt đi thì muốn tìm thấy chỗ này thật sự không dễ dàng đối với những thứ như tấm thép bây giờ trong lòng lâm vân có một loại cự tuyệt hoặc là nói một loại phòng bị bởi vì hắn đã bị tấm thép dày ở sông tây lương làm cho sợ hãi cái này động một chút là cấm túc hai năm ai cũng không chịu nổi tuy nhiên nếu đã phát hiện dị thường thì cũng phải thử xem lâm vân liền dùng cái rùi sắt n ạ y ra rõ ràng không có phản ứng lâm vân không thể n ạ y được nó n ạ y thêm lần nữa cũng không có phản ứng nào cái này không biết làm bằng chất liệu gì dường như nó rất dày chỉ nhìn từ bên ngoài thì không biết nó dày bao nhiêu hơn nữa chung quanh tấm sắt này gần như đều là đá núi rắn chắc lâm vân biết tấm này nậy không lên được mình dù có đ à o các hòn đá ở ngoài rìa cũng không có tác dụng gì ở đây hẳn là vẫn còn cơ quan gì đó lâm vân liền tiếp tục tìm kiếm chung quanh một vòng quả nhiên gần tấm sắt này lần nữa bị lâm vân phát hiện một cái vòng sắt nhỏ nếu không phải hắn dùng cái rùi gõ trên mặt đất thì thực sự không phát hiện ra cái vòng sắt bị vùi ở dưới cát đất này vòng sắt này không biết được chế tạo bằng kim loại gì rõ ràng ở dưới mặt đất lâu như vậy mà không bị g ì xét lâm vân dùng tay khẽ k é o cái vòng sắt bên tai liền chuyển đến những thân anh thành â m lộp bộp kỳ quái chưa t ớ i ba nhịp thở thành â m lại vang lên lâm vân nhìn tấm nắp đậy không biết làm từ chất liệu gì mà mình n ạ y mãi không lên này rõ ràng lại không có chút động tĩnh nào lâm vân thầm nghĩ là theo như cái vòng sắt mình tìm được nếu là cơ quan thì hẳn phải mở rồi nhưng sự thật nó lại không hề động đậy lẽ nào gần cơ quan này còn có cơ quan khác lâm vân nghĩ đến khả năng này lại tiếp tục tìm kiếm chung quanh quả nhiên trong một chỗ rộng khoảng mập trượng lâm vân liên tiếp tìm thấy tám cái vòng sắt thuộc loại tương tự hắn thử một chút thì mỗi cái vòng sắt dường như sau khi kéo một cái đều vang lên những tiếng l ộ t cộp sau đó rất nhanh trở lại như cũ trong p h ư ơ n g viên một trượng này không ngờ có thể tìm thấy tám cái vòng sắt xem ra phương viên một trượng này chính là ở bên trong của cái đạo quan cũ những v ò n g sắt này trước đây không biết là bị thứ gì đó che lấp đi về sau quan đạo bị sập nó mới lộ ra trên mặt đất lâm vân đã đoán được một chút tính khả năng dùng tốc độ cực nhanh kéo toàn bộ các v ò n g sắt nghe lộp cộp một tiếng Và nhiên sau khi hắn kéo xong tấm đậy mà khi nãy hắn cậy mãi không lên đột nhiên chậm rãi di chuyển dịch sang một bên nó giống như một cánh cửa lùa sau khi tấm sắt đó mở ra thì xuất hiện một cầu thang đá âm u sâu hun hút thang đá này lập tức khiến lâm vân lại nhớ tới c â y thang đá rất dài ở tây lương sơn một luồng hơi ẩm mốc cùng với mùi hôi thối khó chịu phả vào mặt lâm vân vốn định đợi lát nữa xuống nhưng dường như tấm sắt đó đang có hiện tượng kéo trở lại vị trí cũ lâm vân nghĩ nếu như nó trở lại vị trí cũ rồi mình lại kéo cơ quan nữa mà cũng không có phản ứng vậy thì không vào được nữa hắn tin rằng chỉ cần không phải là căn phòng với một tấm sắt dày tới mấy mét giống như ở sông tây lương thì những chỗ bình thường khác hắn có thể dễ dàng trốn ra được nghĩ tới đây lâm vân không chút do dự mà nhảy xuống hắn rơi xuống bậc thang cẩn thận từng bước lò dò đi xuống lâm vân đếm thang đá này cả thảy có bốn mươi chín bậc phần cuối cùng nhất của hang đá là một mặt sân bằng phẳng nhưng không có bất kỳ thứ gì lâm vân trong lòng sững sờ khoảng sân bằng này là có ý nghĩa gì đây tuy nhiên lâm vân vừa nghĩ tới đây thì mặt sân bên dưới chân hắn đột nhiên biến mất lâm vân thoáng cái liền rơi tuột xuống trong lòng hắn cả kinh hai chân lắc lư đảo mắt đã lui trở về rơi xuống thang đá nhìn cái sân vừa biến mất đó không ngờ lập tức lại khôi phục hoàn toàn một cơ quan quá tuyệt diệu đây là một cái bẫy lâm vân nhìn khiến đá khôi phục lại trong nháy mắt trong lòng t ự nhủ phía dưới này không biết là vật gì hắn liền lấy cái dù sắt ra đâm vào phiến đá mấy cái nhưng không có phản ứng vận chuyển tinh lực không ngờ cũng chỉ đâm được vào một chút rất nông rồi bị ngăn lại xem ra cái sân này không phải được làm nên từ một thứ tầm thường không muốn tiếp tục phí phạm thời gian nữa lâm vân lấy ra một cây gậy sắt dài hơn một mét sau đó đứng trên khoảng sân bằng chân ở cầu thang đá quả nhiên sân đó một lần nữa biến mất lâm vân lần này đã có phòng bị cho nên không còn kinh hoàng vận chuyển tinh lực tốc độ rơi xuống rõ ràng chậm lại rất nhiều nhưng mà cho dù có chậm lại thì cũng có lúc phải rơi xuống mặt đất lâm vân lo lắng nhất là bên dưới có bẫy dập gì đó cho nên dùng cây gậy sắt cắm thẳng xuống phía dưới còn thân hình của mình thì nằm trên trước gậy một trận gió rất nhẹ rất khó chú ý đánh úp tới không tốt lâm vân lập tức biết được ở đây căn bản chính là một cái cơ quan mình trong lúc vô ý đã xông vào hắn vội vàng muốn nhảy lên nhưng không có chỗ để mượn lực bây giờ không thể tiếp tục nhảy lên cầu thang đá ở trên đỉnh đầu được cho dù có nhảy lên cũng vô dụng bởi vì phía trên đã bị cái sân bằng lấp kín rồi răng rắc một tiếng chiếc gậy sắt của hắn bị một vật gì đó bẻ gãy với tốc độ cực nhanh chính vào lúc này một lực lượng lực hút hồn phách và sinh cơ rất mạnh khiến lâm vân cảm nhận cực kỳ khủng bố lâm vân gần như cảm thấy linh hồn của mình bị hút đi làm gì còn quan tâm tới bên dưới liền vận chuyển tinh lực cuối cùng khống chế được lực hút đáng sợ này mà cỡ người hắn rốt cuộc cũng rơi xuống thực địa không ngờ lại là một thứ giống như một quả cầu tròn lâm vân vội vàng móc cái đèn mỏ trong tinh giới ra nhìn bốn phía chung quanh phía dưới cực kỳ đơn giản bên dưới chân là một vật bằng sắt hình tròn lâm vân lập tức hiểu ra vật này chính là cơ quan vừa rồi muốn nhốt mình ở bên trong tuy nhiên dường như nó chỉ hoạt động một lần và nó đã kẹp lấy cây gậy sắt của mình số mình may xem như vượt qua một kiếp lâm vân trong lòng tự nhủ là thật nguy hiểm nếu không dùng gậy sắt vừa rồi rơi xuống bị vật này kẹp lấy lại cộng thêm thằng cha đánh lén nữa thì mình thực sự rất khó mà thoát khỏi quả cầu sắt này huống hồ lực kẹp của hai nửa quả cầu này thực sự là rất lớn rõ ràng có thể bẻ gãy cả cây gậy sắt nếu mình bị cạp thì làm gì còn mạng nữa đây nơi đây đúng là đã mấy ngàn năm rồi quả nhiên có nhiều thứ ly kỳ cổ quái bất kể là sông tây lương hay thập bát lý trang này đều mang những vẻ kỳ dị năng nhân dị sĩ ẩn trong bóng tối quá nhiều tiếp tục coi thường nơi này không có nhân vật tu chân x é lại chỉ mang đến nguy hiểm cho mình thôi một hồi âm thanh khúc kha khúc khích chuyển tới lâm vân vội vàng soi rọi đèn mỏ lúc này vừa nhìn càng khiến hắn run rẩy ra đầu không ngờ là hai phiên đá cao mấy chục mét đang dần khép lại bên dưới hai phiên đá rõ ràng có một cái hình lõm hình bán nguyệt quá là ác độc không ngờ là đến cả cái hõm này cũng đã nghĩ tới có thể tưởng tượng nếu như phiến đá này khép lại mình đứng trên quả cầu này ở giữa còn không phải bị nghiền thành tương thịt hay sao phía sau là một vách tường không có chỗ nào để trốn chỉ có thể chạy về phía trước hy vọng phía trước là đừng có xuất hiện thêm vấn đề gì lâm vân nhanh chóng lấy đèn mỏ ra soi không ngờ phát hiện một cánh cửa đá rất dày lớn đang nhanh chóng rơi xuống rõ ràng là đang muốn n ố t chết mình ở trong này sau đó c h è n chết mình bằng vách tường hai bên tốc độ cửa đá rơi xuống nhanh hơn so với tốc độ khép lại của hai phiến đá hai bên lâm vân không dám ngũi nhiều bộc phát tinh lực toàn thân xuyên qua một cái khe hẹp vừa xuyên qua được thì phiến đá cũng rơi xuống mặt đất phát ra những tiếng â m m ầm đinh tai nhức ốc sau một khắc bên ngoài truyền tới âm thanh hợp lại của hai vách tường đá làm chấn động cả lòng đất lâm vân siết chặt nắm tay trong lòng thầm hận hắn biết cái cơ quan này tuyệt đối không phải do hắn mở ra ở đây nếu như đã có cầu thang đá đi xuống thì sẽ không dùng cơ quan này để giết những người đi xuống có thể khẳng định cơ quan này là do gã thần bí đánh lén mình làm ra người này nếu đã có loại cơ quan như vậy tại sao lúc ban đầu lại ngăn mình đi xuống chứ tuy nhiên rất nhanh lâm vân liền hiểu ra người này khẳng định đang bị nhốt ở đây và cơ quan này chính là chỗ dựa cuối cùng của gã nhưng không ngờ cơ quan này rõ ràng lại không thể giữ lâm vân lại không biết người này vẫn còn thủ đoạn lợi hại hơn hay không lâm vân thẩm nghĩ mình cũng nên phòng bị một chút một khi không đối được thì trước tiên phải tìm đường mà chuột rút lúc này lâm vân mới có cơ hội dò xét cái chỗ mình đang có mặt nơi đèn mỏ soi đến không ngờ là một cái đại điện một đỉnh lô rất lớn được đặt ngay chính giữa đại điện t r ô n g có vẻ rất quỷ dị bốn chung quanh đại điện có rất nhiều giá đỡ không biết được làm từ thứ gì nhưng mà đến giờ vẫn chưa bị mục nát bởi thời gian cả đại điện này giống như một chỉnh thẻ mùi nấm mốc bốc lên mùi rất quái dị khắp nơi là xương cốt người vứt la liệt xem ra người chết ở đây không ít đại điện này không có chỗ nào thông ra bên ngoài lâm vân lập tức phát hiện ở đây không có một chút không khí nào lưu thông hắn đột nhiên chú ý tới góc trái của đại điện hắn cảm thấy ở đây như có khí tức lập tức cẩn thận lò dò đi qua khi tới gần thì dùng đèn mỏ soi vào nhìn kỹ quả nhiên góc tường chỗ này không giống so với những chỗ khác ở cạnh góc tường không ngờ có cắm một thanh kiếm sắt vết tích loang lổ lâm vân tiến lên phía trước đắm lê chu kiếm và rút ra thanh kiếm vừa được rút ra lâm vân lập tức biết được không tốt là mình đã làm một việc cực kỳ ngu xuẩn kiếm sắt cầm chân tay còn chưa kịp xem xét thì bỗng nhiên một lực lượng trói buộc vô cùng cường đại cùng với những tiếng ầm ầm chuyển đến khiến trước mắt lâm vân một mảnh mơ hồ trong lòng lâm vân cả kinh không chút nghĩ ngợi liền vận chuyển tinh lực để bảo vệ tâm thần của mình trước h n sợ người trong bóng tối lại đánh lén lần nữa ào bất ngờ rơi xuống một mảnh bọt nước màu trắng bọt nước rất dày giống như bị đổ nghiêng xuống rõ ràng đã làm cho lâm vân có loại cảm giác lạnh thấu xương và lúc lâm vân còn chưa kịp hồi phục động tác thì rất nhanh nó đã đông cứng lâm vân lại bọt nước càng rơi càng nhiều cuối cùng tạo thành một cột băng cự đại đóng băng cả người lâm vân ở bên trong cái cột này khi lâm vân thẩm kêu không tốt thì đã bị cái cột băng kỳ quái lại nhốt sống cái cột hình trụ rất lớn này thoạt nhìn cũng quỷ dị cơ lâm vân chưa kịp sử dụng tinh lực phá vỡ cột băng thì cột băng đã nhốt hắn lại đồng thời nhanh chóng trượt vào một góc khác của đại điện và xuất hiện một vết nứt cột băng vừa trượt vào thì trên góc của đại điện tựa như không có xuất hiện vết nứt lại trở lại hình dáng ban đầu k h ắ c k h ắ c tuy bị nhốt chặt trong đó nhưng hai tiếng k h ẳ n g khặc vẫn truyền vào tai của lâm vân cùng lúc đó lâm vân vận chuyển tinh lực muốn phá cột băng này nhưng lại phát hiện toàn thân hắn từ trên xuống dưới lúc này là không thể nhúc nhích ngẩng đầu lên thì lại trông thấy một màn khiến cho người ta không thể tưởng tượng nổi một gã đàn ông trên cơ bản chỉ còn một bộ xương đang vây quanh cột băng và quan sát hắn xem ra thanh âm vừa rồi chính là do gã này phát ra không nghĩ tới lại là một tên tiểu tử trông còn trẻ như vậy mà ồ thanh âm nói chuyện của gã có chút mơ hồ không rõ có lẽ là do một thời gian dài đã không được nói chuyện lâm vân nhìn lại c à n g cả kinh người này không bị nhốt s a o tại sao hắn lại không ra ngoài nhưng lâm vân bị nhốt trong cột băng rõ ràng không có chút biện pháp nào phá băng kỳ quá chính là cột băng này còn có rất nhiều lỗ nhỏ giống như bọt khí vậy cái thứ nhốt mình này giống băng mà lại không phải là băng nhưng đúng là rét lạnh thấu xương rõ ràng lại trói buộc tứ chi của mình không cách nào nhúc nhích vốn là có một thân tinh lực nhưng không có chỗ để dùng nếu không mình chỉ cần vung tay thì cột băng này sẽ bị đánh tan ngay nhưng mùa này sao lại có loại băng lạnh như vậy dưới lòng đất bản thân nó đã là một chuyện quái dị rồi v u ố n chi thứ băng này không chỉ có tác dụng làm đông lạnh mà còn có tác dụng trói buộc làm cho tứ chi run lên nó không chừng đây còn là một loại độc vốn không muốn cho người vào lão tử bị nhốt ở đây đã mấy chục năm rồi những năm gần đây người tới càng ngày càng ít b ố n nghĩ rằng đời này là hết hy vọng thoát ra không nghĩ tới là khi sự sống của lão tử sắp đến giai đoạn cuối thì lại mang đến một món quà lớn như vậy khẳng k h ắ c bộ xương nói xong lập tức giơ hai tay lên lâm vân lập tức biết được không tốt bây giờ tứ chi của mình đều bị trói buộc không cách nào nhúc nhích làm sao chịu được sự d à y vò của người này quả nhiên lực hút còn mạnh hơn gấp mấy chục lần khi ở bên ngoài xông thẳng vào tâm thần hắn lâm vân cơ hồ cảm thấy hồn phách đều như muốn thoát thể mà biến mất cả tâm thần đều run lên tựa hồ muốn thoát ra ngoài lâm vân dãy giụa cố gắng sử dụng tinh lực để ngăn cản cái cảm giác phanh cốt khắc cốt phanh tim này bởi vì tứ chi hắn không cách nào nhúc nhích càng ngày càng cảm thấy không cách nào chống cự lại máu ở khóe miệng chảy ra dán lên băng lập tức biến thành màu tím tiếp tục như vậy lâm vân biết là không bao lâu nữa mình sẽ giống như anh chàng vừa nhìn thấy ở trên kia bị gác đàn ông trước mắt này hút cạn sinh cơ nhưng hiện tại lâm vân đã khẳng định người này không phải là tu chân giả lại càng không phải là một người trúc cơ mà tà công mà gã học được lại chuyên môn đi hút tinh thần và hồn phách con người cũng chính là sinh cơ mà người tu luyện nhắc tới nghĩ tới t à i lữ đạo sĩ mà lần trước gặp phải yến kinh người đó cũng giống như gã này nhưng mà thứ y tu luyện là tà công đi hút âm nguyên của trinh nữ những kẻ tu luyện tà công này đều giống như nhau cho người ta một loại cảm giác kỳ quái hơn nữa đều là những kẻ thường thiên hại lý làm tổn hại thiên hòa lâm vân sở dĩ là phán đoán người này không phải tu chân giả là bởi vì hắn không cảm nhận được khí t ứ c tu chân giả trên người gã ngược lại lần trước trên người lữ đạo sĩ kia cảm nhận được một loại khí t ứ c âm lãnh đây không phải là khí thức âm lãnh của tà tu giả nhưng cũng cùng loại những người này nếu như không phải tu chân giả vậy thì thần thức kia của gã từ đâu mà đến ủng h ồ gã còn có thể lợi dụng thần thức từ cự ly xa như vậy để công kích người khác cái gã xương sẩu này hút rất mạnh vào tâm thần và hồn phách của lâm vân tuy ép hắn thổ huyết nhưng mà vì lâm vân đã tu được một sao kiểu vừa công vừa phòng này khiến cho gã cảm giác ăn không tiêu bộ xương kia lần nữa âm lãnh nhìn lâm vân gã đã dừng cái việc hút sinh cơ của hắn mà lần nữa đi tới chỗ góc nhà cầm lên một cái cốc đổ một thứ gì đó trong cốc và o miệng rồi đặt cốc về chỗ cũ bắt đầu ngồi xuống lâm vân nhìn thấy kỳ quái trong lòng tự nhủ trong cốc đó là cái gì vậy lại có thể khiến bộ xương này phải cẩn thận như thế nhìn bộ xương đó ngồi xuống để khôi phục lâm vân cũng cấp thiết nghĩ cách một khi gã ngồi xuống thì khẳng định sẽ lại túc tiếp tục hút sinh cơ của mình sau khi xong việc như vậy một lúc sau thì mình bất luận thế nào cũng không ngăn được tà công này thật quỷ dị truyền thống văn hóa mấy ngàn năm của hoa hạ quả nhiên vô cùng mênh mông và toàn những thứ t ẩ m lợm ngay cả loại tà công này mà cũng có người sáng tạo ra được nhưng điều khiến lâm vân kỳ quái đó là người này có thể hành động như vậy thì tại sao hắn không rời đi mà ở lại nơi này để làm gì nhưng đảo mắt chuyện càng khiến lâm vân trợn mắt há hốc mồm đã xảy ra gã đột nhiên lấy ba hòn đá từ trong một cái hòm đá bên cạnh rồi lấy búa sắt đập nát ba hòn đá ra đập một trong ba hòn đá nát ra rồi lấy bột đá đó tự r ắ c lên người mình linh thạch lâm vân thiếu chút nữa thì kêu lên thành tiếng không ngờ là linh thạch mà hắn còn tùy tiện lấy ra nhưng mà cái kiểu giống như gã kia sử dụng linh thạch thì chẳng khác n à o chuột ăn lúa giống thật sự là phí phạm lương thực lâm vân âm thầm đau lòng nhưng rất nhanh lại nghĩ đến hoàn cảnh mình bị trói buộc ở đây đợi cho tên xương khô kia tu luyện xong thì sẽ đến lượt mình gặp nạn nghĩ tới đây hắn không khỏi cực kỳ sốt ruột trong lòng thì cuống con nhà bà cuồng lên đột nhiên hắn nghĩ đến ngọn lửa màu tím của mình tử hỏa tay không thể nhúc nhích nhưng mà tử hỏa có thể đốt ra được lâm vân vừa nghĩ tới tử hỏa thì không dám chậm trễ một ngọn lửa tím từ lòng bàn tay dâng lên cái thứ giống băng mà không phải băng này vừa gặp tử hỏa lập tức tan thành hư vô không ngờ là đến một chút nước cũng không có lâm vân càng kỳ quái vậy thì đây rốt cuộc là thứ gì tuy nhiên bây giờ cũng không phải là lúc tìm hiểu quả nhiên băng ở đoạn gần bàn tay biến đi thì tay hắn có thể nhúc nhích được một chút bây giờ cho dù không cần lửa tím hắn cũng có thể một trưởng phá tan cái cột băng này nhưng lâm vân lại không muốn làm vậy như vậy khẳng định sẽ kinh động đến gã xương khô đang tu luyện lâm vân đợi cho hai bàn tay đã khôi phục hoàn toàn lại dùng tự hỏa hòa tan toàn bộ không gian mà mình bị nhốt ở bên trong đủ để cho mình nhúc nhích như vậy cho đến khi không gian đủ để hắn hoạt động thì hắn đã dừng việc hòa tan lại như thế này nếu nhìn từ bên ngoài thoáng qua thì sẽ không nhận ra và cái gã xương khô kia nếu đến bên cạnh mình một lần nữa mình có thể đột nhiên đánh lén gã đến lúc đó thì thế nhưng có một điều khiến lâm vân khá là cố kỵ đó là cái thứ băng bị mình hòa tan này nó lại không biến thành nước mà biến thành sương mù màu trắng mà đám sương mù đó cứ lởn vởn trong căn phòng gã kia lát nữa nhất định có thể phát hiện ra bây giờ hắn đang nóng vội nhất chính là linh thạch bên trong cái hòm đá kia không biết là bị thằng khốn này lãng phí mất bao nhiêu rồi nếu bị gã lãng phí hết thì mình coi như giỏi c h ú t b ú t nước rồi tuy nhiên ít nhất vẫn còn hai viên gã đang để bên cạnh kia lâm vân đã quyết định rồi nếu như người này sau khi tu luyện xong mà còn không đến bên cạnh mình để hút sinh cơ mà còn tiếp tục gõ linh thạch vậy thì hắn bất luận thế nào cũng phải lao ra mà ngăn lại gã xương khô lại giống như cảm nhận được sự kỳ quái trong căn phòng liền dừng việc tu luyện nhìn lâm vân vẫn bị nhốt trong cột băng mà cười k h ẳ n g khặc gã đứng dậy rồi đi tới trước mặt lâm vân gần như không phát hiện được bây giờ lâm vân đã có sự thay đổi gã tiếp tục giơ tay chuẩn bị hút lấy sinh cơ của hắn lâm vân trong lòng cười lạnh bỗng nhiên bùng lên cùng lúc cột băng tan vỡ sáu chùm tinh đao đồng thời bổ về gã xương khô lâm vân hận đến tận xương tủy con người này đã ra tay là chỉ muốn rất nhanh biến gã thành c h o bụi quả nhiên người này sửng sốt ngây ra lập tức liền hiểu lâm vân ám toán gã nghĩ cũng không nghĩ liền lui về sau một bước quả nhiên phản ứng cực nhanh nhưng cho dù là vậy hai chân vẫn bị lâm vân chém đứt hai đoạn xương chỉ có xương khô rơi trên mặt đất trên người gã không ngờ máu chảy ra rất ít mà còn là màu xám hồng những tinh đao còn lại bổ vào mặt đất để lại mấy chục vết đau sâu hoắm lâm vân làm gì có chuyện để gã rời đi như vậy mà tiếp tục đuổi theo đang muốn kết l ễ u gã thì cái bộ xương đã gục trên mặt đất đó bỗng nhiên đánh ra một quyền nguyên cả quyền phong không ngờ mang theo từng luồng tanh hôi bá đạo một cái xương sẩu như thế không ngờ có thể đánh ra trường pháp bá đạo như vậy lâm vân trong nội tâm liền cả kinh người này tuyệt đối là một cường giả cổ võ đã tu luyện đến cực hạn tuy không biết là một cổ võ cường giả sao lại bị vây nhốt ở chỗ này nhưng lâm vân không kịp nghĩ đến điều đó hắn vẫn là một chùm tinh đao chém nát bấy quyển phong đang ập tới trước mặt còn chưa kịp thở một hơi thì một trận ác hàn lại lao tới lâm vân thẩm kêu không tốt lần nữa đánh ra hai chùm tinh đao nhưng hai chùm tinh đao này không ngờ lại là chỉ làm chậm lại một chút tốc độ của cái thứ đang đánh về phía mình nó vẫn như thế không chút do dự đánh thẳng về phía ngực của lâm vân hai chùm tinh đao rõ ràng không thể ngăn cản thứ này đây là thứ gì vậy lâm vân không kịp nghĩ đến cái gì khác vội vàng né sang một bên để tránh nhưng thứ đó giống như có mặt mọc mắt vậy vẫn tiếp tục đuổi theo sau lưng lâm vân hoảng hốt trong lòng tự nhủ đây là vật gì lại thêm hai chùm tinh đao đánh ngược vào cái thứ đang ám toán phía sau đồng thời một chùm tinh đao thì phóng về phía gã xương khô đang nằm trên mặt đất thứ ám khí đuổi theo lâm vân sau khi bị hai chùm tinh đao ngăn lại nó vẫn không ngừng lao về phía trước không ngờ còn mang theo cả lực khống chế mờ ảo lâm vân có muốn tránh cũng tránh không được phốc một tiếng thứ này đã đánh vào phía sau lưng của lâm vân đồng thời tinh đao của lâm vân cũng chém xương cốt của gã kia thành mấy khúc rồi Hàn Tích chủ nhắn hoặc thoại cho、nàng. Nhưng thoại không hoặc nhắn Cho không hiệu. Hôm thứ phải cho là ngày nàng. ngày ngày nàng là ngày nàng lắng. Vân nói động tin điện tiên、lâm、Vân còn gọi điện thoại nói rằng công việc quan trọng. Đến Vân điện tin nữa. điện cũng tín nay Vân Vũ việc rất từ một tới mực cởi có có lo Lâm Lâm Lâm lại Lẽ Lâm lại ra mấy gọi gọi gọi gọi gọi đúng. mỗi sớm mới đã đều đầu đã sau sẽ dù mỗi ngày hàn vũ tích đều không yên lòng tới công ty làm việc thời thời khắc khắc đều suy nghĩ tới lâm vân khiến tốc độ tu luyện cũng bị giảm xuống rất nhiều chị vũ tích mấy ngày này em thấy chị đều là tâm thần bất định như vậy là nghĩ tới anh trai em sau bình thường lâm hinh đều đi làm và tan tầm cùng với hàn vũ tích cho nên thần sắc biến hóa của chị dâu nàng là trông thấy rất rõ ờ chị có chút lo lắng cho anh ấy đã lâu như vậy rồi mà anh ấy chưa gọi điện thoại về hàn vũ tích không hề cố kỵ mà nói ra lo lắng của mình chị vũ tích chị cũng không cần lo lắng cho anh ấy đâu anh của em thường xuyên đi ra ngoài trong thời gian dài thậm chí lần ư ớ c còn rời đi hai năm cơ mà em nghĩ lần này anh ấy sẽ nhanh chóng trở về thôi chị cứ yên tâm đi tâm sự của anh trai em là người rõ nhất anh ấy coi chị như bảo bố i như vậy thì sao nỡ bỏ chị một mình trong phòng chứ hì hì tuy lâm vơ và... lâm hinh cũng rất lo lắng cho anh trai nhưng nàng vẫn phải an ủi hàn vũ tích hy vọng là chị dâu của mình không cần phải lo lắng con bé chết tiệt này hàn vũ tích muốn đánh lâm h ì n h lâm h ì n h lại cười chạy đi lúc tới gara đột nhiên xuất hiện bốn nam tử ngoại quốc trong lúc lâm h ì n h còn đang trốn tránh hàn vũ tích thì một người đã đánh mạnh và o gáy của lâm h ì n h n à n g liền ngất xỉu một tên khác thì ngăn cản hàn vũ tích lại trong tay còn cầm súng các anh là ai hàn vũ tích cảnh giác nhìn mấy tên ngoại quốc đồng thời lui dần về phía lâm h ì n h đừng nói nhảm thành thật hợp tác đi với chúng tôi một chuyến một tên nam tử hơi gầy dùng tiếng hán ngọng ngự nói hàn vũ tích không nói lời nào tiếp tục lùi về sau lâm vân là chồng cô phải không hiện tại hắn đang nằm trong tay chúng tôi nếu cô muốn gặp hắn thì đi theo chúng tôi một chuyến một tên da trắng dùng tiếng anh thuần thục nói cái gì hàn vũ tích dừng việc lùi về sau khó trách lâm vân đã lâu như vậy lại không liên lạc với nàng anh ấy đã bị những người này bắt rồi tuy nhiên mình dựa vào cái gì mà tin tưởng những người này chứ huống hổ lâm vân đã từng dặn dò qua không cần phải lo lắng cho hắn cho nên tuyệt đối không thể tin vào đám người này đang lúc hàn vũ tích tâm thần bất định không biết lâm vân có thực sự xảy ra chuyện hay không thì nàng cảm thấy phần gáy tê dần lập tức mất đi ý thức mấy người lên kéo hàn vũ tích lên xe lại nhìn lâm hinh có muốn mang cô ta theo luôn không nói chuyện là một nam tử gầy gò không cần nhiều người mục tiêu càng lớn giải quyết tại chỗ đi tên nam tử da trắng nói nam tử da trắng này vừa nói xong thì một tên da đen lập tức rút súng chĩa vào đầu chuẩn bị giải quyết lâm hinh nhưng tên da trắng còn lại đã cản súng có ống giảm thanh nhưng nếu không cần dùng thì không nên dùng lời y vừa r ứ t bên ngoài đã chuyển tới tiếng nói lam cực và mấy người mông văn liền đi vào gara mặc kệ chúng ta à mặc kệ cô ta chúng ta rút tên da trắng nói xong lập tức đi lên xe của lâm hinh sau đó mấy người kia cũng rất nhanh lên xe đi theo đằng sau là xe của lâm hinh đi đâu mà vội vàng vậy sao trên xe lại có một người nước ngoài mông văn rất tinh mắt lập tức liếp nhìn ra điểm không đúng lâm hinh nằm trên mặt đất không tốt chị dâu có khả năng bị bọn kia bắt đi lý thanh lập tức quát lên để tôi đuổi theo lam cực nói xong lập tức cũng lái xe đuổi theo lâm hinh em làm sao vậy mông văn lay tỉnh lâm hinh sau đó lo lắng hỏi chị vũ tích đâu rồi có phải chị ấy bị đám người ngoại quốc kia bắt đi rồi không em phải làm sao bây giờ lâm hinh lo lắng đến rơi cả nước mắt a mông văn và Lý t h a nói xong lập tức phân phó người đi kiểm tra camera giám sát trong gara tìm ra bọn chúng vào bằng cách nào trong khoảng thời gian ngắn yến kinh xôi trào chỉ trong vòng ba mươi phút đã bị giới nghiêm tuy có nhiều người bất mãn nhưng lẫm lâm lão gia tử còn hơn một tháng nữa mới về hưu ai cũng không muốn lâm lộ trọng trước khi về hưu rồi còn đắc tội với ông ta h u ố n hổ nghe nói người bị bắt cóc chính là vợ của lâm vân lâm lộ trọng lập tức nổi trận lôi đình với công tác an toàn của yến kinh Không khác họ lại để lập đi lập lại sai lầm như thế. Thân phận thời chúng theo nhau nhập cảnh, chính công ngờ bọn bốn tên ngoại quốc trong thời gian ngắn Bọn bốn còn tên ngoại quốc chính là quản ngược gia bị lại lập lập lại lầm là là lý đi sai điều để đã để của tra ra. của một một ty. quốc quốc có quốc vụ mặc cho yến kinh phong tỏa nghiêm mật thế nào đi chăng nữa thì cũng không tìm kiếm được bất kỳ dấu vết nào lam cực chỉ cách chiếc xe của lâm hình có vài phút nhưng lúc đi ra rõ ràng đã không thấy bóng dáng đâu một giờ sau thì phát hiện ra xe của lâm hình đã bị đốt cháy ở một trạm xăng ngoài thành phố trong chiếc xe cháy không có người nào chứng tỏ bọn chúng đã thay đổi phương tiện vận chuyển chỉ là không biết những người này vì sao lại bắt cóc vợ của lâm vân tám tiếng sau đồng dạng ở khu vực biển bắc gần bắc triều tiên có một con thuyền nhỏ chở hàng đi tới bến tàu của hàn quốc thì dừng lại một chiếc cano đi tới con thuyền chở hàng liền chuyển một cái thùng gỗ lên cano bên trong thùng này chính là hàn vũ tích đang hôn mê chỉ có thể hô hấp thông qua một cái lỗ nhỏ được thiết kế bí mật cái thùng được chuyển tới cano rồi tàu chở hàng rất nhanh rời đi khi chiếc thùng được đặt lên cano thì hàn vũ tích bừng tỉnh bởi vì có nước biển bắn vào mặt qua lỗ t h ù n g gió khi mở mắt thì nàng phát hiện mình đang ở trên biển liền biết mình đã bị bắt cóc cô cũng không cần lo lắng chúng tôi sẽ rất khách k h í với cô chỉ cần cô phối hợp là được một người trên ca n o nhìn thấy hàn vũ tích đã tỉnh lại liền dùng tiếng hán lưu loát nói các người muốn làm gì hàn vũ tích chuẩn bị một khi mình bị xâm phạm thì sẽ lập tức tự sát hai người trên ca n o một nam một nữ thấy hàn vũ tích đề phòng như vậy nam tử kia lần nói chỉ cần cô hợp tác chúng tôi sẽ không động tới một ngón tay của cô nếu như cô không hợp tác thì khó mà nói được mà chúng tôi bắt cô làm gì chờ cô tới thì đích thân sẽ biết ba tiếng sau dưới sự trông chừng của một nam một nữ này hàn vũ tích đã ngồi trên máy bay của hàn quốc đi tới los angeles hiện tại hàn vũ tích không lo lắng cho tình cảnh của mình nàng chỉ lo cho lâm vân không biết lâm vân có bị những người này bắt đi không tuy nàng rất tin tưởng lâm vân nhưng do quan tâm tất loạn cho nên trong lòng luôn bất ổn không thể bình tĩnh lại được máy bay hạ cánh hàn vũ tích bị dẫn tới một căn biệt thự khá xa hoa các đồ dùng bên trong đều đầy đủ chỉ nhìn tòa biệt thự này là biết không phải hạng người thường là có thể dùng được hàn vũ tích tưởng là bọn chúng sẽ hỏi cái gì trước thật không ngờ là mình lại bị nhốt trong một căn phòng chẳng ai quan tâm ngay cả bữa cơm cũng do một người đàn bà da đen đưa tới từ lúc hàn vũ tích bị đưa tới căn biệt thự này thì ngoại trừ người đàn bà da đen kia nàng lại không trông thấy bất kỳ một ai khác ba ngày sau hàn vũ tích mới được đưa tới một căn phòng sáng ở bên trong có ngồi năm người hai người da trắng một người da đen và hai cô gái ăn mặc rất sexy quả nhiên là một mỹ nữ điển hình của phương đông một mỹ nữ sắc sảo như vậy chỗ này của ta còn chưa từng nhìn thấy tôi nghĩ chắc cô cũng không muốn bản thân cô xảy ra chuyện gì khiến chồng cô sốt ruột phải không chỉ cần cô ngoan ngoãn hợp tác với chúng tôi trả lời hết những câu hỏi mà tôi hỏi thì chúng tôi sẽ không gây hại gì cho cô còn nếu cô không hợp tác hắc hắc chắc là cô cũng hiểu kết quả lo như thế nào tên da trắng ngồi bên bàn âm t r ầ m nói thấy hàn vũ tích không nói gì tên lam tử này nói tiếp hiện tại tập đoàn vân môn tổng cộng có mấy loại sản phẩm còn nữa cô đã từng gặp qua cô gái trên ảnh này chưa mà nếu đã gặp thì cô ta đang ở nơi nào nói xong liền đưa một tấm ảnh chụp cho hàn vũ tích nhìn hàn vũ tích nhìn thấy bức ảnh này thì liền s ừ n g sốt không ngờ lại là ảnh chụp của vũ đình hơn nữ ảnh này chụp cảnh lâm vân đang ôm hàn vũ đình trong ngực hàn vũ tích còn tưởng mình bị hoa mắt cẩn thận nhìn kỹ thì người ôm vũ đình đúng là lâm vân lâm vân ôm vũ đình để làm gì còn ở trong rừng rậm nữa vì sao lâm vân lại chưa từng nói chuyện này cho mình biết đây